Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói gì thì nói, em vẫn tin rằng ở xung quanh chúng ta có sự hiện diện của những dòng linh Trong đó có gia đình, thân nhân, bạn bè, thân thương của mình và họ luôn giúp đỡ cho mình Không cần mình kêu xin họ đều nhìn thấy được hết Chỉ có mình không biết và không thấy họ mà thôi Cuối thư em xin cảm ơn anh đã từng đọc những chuyện của em cho cả nhà mình nghe Em cầu chúc cho anh và gia đình luôn được bình an và hạnh phúc và cũng không quên gửi lời đến tất cả bạn bè gần xa có một cuộc sống an vui, tươi trẻ và khỏe mạnh. Em ký tên Dung. Còn đây là hai câu chuyện ma của Khánh Ngọc. Nội dung bức thư và hai câu chuyện như sau. Con chào chú Việt Thảo, con tên là Khánh Ngọc một fan năm mộ chú từ lúc nhỏ cùng với chú Vân Sơn và chú Bảo Liêm. Con chỉ mới tìm thấy kênh kể chuyện ma của chú thời gian gần đây và con rất thích. Giọng chú kể chuyện rất trầm ấm và gần gũi. Hôm nay con viết email này gửi đến chú, cũng góp những câu cũng muốn góp những câu chuyện con từng trải qua vào kho tàng chuyện ma dân gian của chú. Con xin đặt tên cho hai câu chuyện của mình là Thứ nhất, chuyện ông ngoại tôi Và câu chuyện thứ hai là nhà ma ở Thái Lan. Cô xin được kể dưới ngôi thứ nhất để chú dễ kể hơn nhé. Đây là câu chuyện ông ngoại tôi. Ông tôi vì tuổi cao nên đã ra đi vào năm 2017. Trong sự buồn đau của gia đình. Và chấm dứt được quãng thời gian bị hành hạ bởi nhiều căn bệnh khác nhau. Khi nghe tin ông mất. Thì cũng là lúc tôi đang trong kỳ thi học kỳ năm ba thứ ba của đại học. Tôi bỏ thi. Và chỉ biết lý xe mà chạy thật nhanh về Bình Phước Ở quê ngoại đó Rồi sau cái ngày chôn ông Cả nhà ai cũng mệt mỏi Với những chuỗi ngày khóc thương Và thức trắng đọc kinh cho ông Nhà ông bà cũng rộng lắm Nhưng mà cô, dì, chú, bác Trong gia đình lại đông Cho nên mỗi người chia nhau ra các phòng khác nhau Mà nghỉ ngơi Vì vừa buồn Vừa cảm thấy trong phòng ngột ngạt quá, tôi đã ra phòng khách, nằm trên ghế sofa và nghĩ bụng, thôi, thì nằm tạm đây ngủ vừa thoáng mát, vừa không phải nằm chen nhau chật chội. Một phần thì bàn thờ của ông cũng được đặt cạnh cái chiếc sofa ấy. Thôi thì tôi nói chuyện với ông chút rồi đi ngủ. Vừa nghĩ đến đó nước mắt tôi lại rơi. Con nhớ ngoại quá ngoại ơi, nhưng mà Thôi ngoại ơi ngoại khỏe rồi đó Không có còn đau nữa Không có còn khó chịu nữa Có phải không ngoại Nói rồi tôi đốt cho ngoại cây nhang Và nằm xuống Bấm bấm điện thoại một lúc Vì là cái ghế sofa Nên ở đó không phải cái giường ngủ Mà có cái gối bình thường Cái cái gối mà để trên sofa Nó cũng khá to Tôi nghĩ thôi bây giờ mình nằm đại đi Ở nhà chắc chưa chắc đã đủ gối mềm cho mọi người ngủ thì tôi nằm đại lên đó mà tôi ngủ thôi vừa mới lim dim thì tôi có cảm giác người tôi bị cứng đờ ra <cười> phải nói tôi đã quá quen với cái cảm giác này rồi thôi mặc kệ cũng chẳng có quan tâm mấy nhưng có điều lạ là tôi không bị lạnh không bị ớn lạnh mà tôi có cảm giác có một cái hơi ấm nó tỏa ra ở trên đầu mình nó nóng dần nóng dần rồi sau đó tôi có nghe một giọng nói ở bên tai nằm gối gì cao vậy con sao mà ngủ tôi giật thốt người bàng hoàng chọn dậy vì rõ ràng đó là tiếng nói của ông tôi tôi cứ nhìn xung quanh như gạt đi nỗi sợ chỉ muốn được thấy ông tôi gọi ngoại ơi ngoại ơi rồi tôi bật khóc nức nở Đây là câu chuyện thứ hai, câu chuyện nói về cái căn nhà ma ở Thái Lan. Người chồng sắp cưới của tôi là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Anh ta thường bay vòng quanh các nước để đấu bóng. Năm nay tôi muốn đi du lịch đây đó, nên tôi xách Gia Ly lên và đi cùng anh. Anh đi đâu ở đâu, tôi đi theo đó. Vừa có chuyến đi Philippines được 2 tháng thì sau đó anh lại nhận một hợp đồng qua Thái Lan đấu giải bóng. Thông thường thì các nhà tài trợ thuê cầu thủ ngoại quốc họ thường sắp xếp nhà, nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện